chúng ta vào chương trình nhé bạn kính thưa quý vị và các bạn uh, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào hai mươi hai h một phút mỗi ngày trên kênh YouTube truyện chuyện ma quang Hà tún và các nền tảng quà tún ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với anh long nghiện cũng là một trong những bộ truyện mà anh chị em rất mong chờ uh, thú thực là dạo này ông lê tuấn vũ thứ nhất là uh, ông ấy bị vợ bắt cày kpi công việc thì nó rất là căng thế cho nên là ông ấy cũng không thường xuyên viết được tuy nhiên rằng là ông ấy cũng không có bỏ anh em mình đâu và chúng ta sẽ đến ven long nghiện à, và dương quá à, cụ thể như thế nào tại sao ven long nghiện mà lại dính tới dương quá thì thú thực là tôi cũng không biết cho nên là anh em chúng mình sẽ cùng chờ để theo dõi một chút nữa khi tác giả lê tuấn vũ comment xin nhờ các anh em ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác ủng hộ A Tuấn ủng hộ tác giả bằng cách ấn nút, nút like nút chia sẻ video và vào shop hoặc theo số đỏ mua các sản phẩm trà bút chuẩn tân cương thái nguyên của A Tuấn trà nó đang vào vụ xuân rất là thơm rất là ok còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu anh Long nghiện và dương quá tác giả Lê Tuấn Vũ Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, thấm thoát chẳng mấy mà một năm đã lại trôi qua một cách đầy ân hại. hưởng ứng lời kêu gọi của hàng loạt các tổ chức cá nhân, hòa mình vào dòng thác liên hoan nốt những ngày năm cùng tháng tận. Anh em xóm đầu cầu lại một lần nữa, sắm sửa loa kẹo kéo, bắn pháo hoa quốc phòng, thuê người mổ lợn để tổ chức liên hoan. Thôi thì đủ các thể loại, văn nghệ văn gừng từ hội cờ tướng toàn là các cụ tổ chức thi đấu tranh cúp địa phương bốn đội thi thì bố trí đến năm giải thưởng để tặng luôn cho cả những người hâm mộ hội múa kiếm dưỡng sinh bình thường chỉ run lẩy ba lẩy bảy ba mươi sáu thế thái cực hôm nay không biết thằng cháu nào nghịch ngợm nó thuê về hai bé dancer nhảy toc toc làm cho các cụ ngồi ở dưới cứ rung đùi bần bật như lên cơn Parkinson để cho cỗ bản ế chỏng ế trơ chẳng ai đụng đũa Rồi thì đến các chị nạ dòng Nhóm hắc hường của con mụ liên ngọc Cũng bày đặt tổ chức Giao lưu aerobic toàn phường Thuê cả người về Bắc giả Bắc loa Báo hại cái sân nhà văn hóa Năm nay Nó lún hẳn xuống Bởi vì quá tải Bà con nhân dân được một ngày Náo loạn tiền đình Trong tiếng la hét cao hứng Của các chị các mẹ Hôm vừa rồi Ở bên hội người khuyết tật địa phương Cũng mời anh Long Tham gia buổi liên hoan cuối năm Bởi vì anh Long bị mất một ngón tay trong lúc hái măng cho nên cũng có thể coi là bị khiếm khuyết. Đã thế anh còn là cây hài của khu vực là cây oel có chút tiếng tâm nổi lành phành thời gian gần đây. Ít nhiều anh cũng có ảnh hưởng. Nói một cách công tâm thì đúng ra là tôi cũng phải được mời. Thế nhưng vì biết bản thân nuốt không trôi được cái hào quang rực rỡ cho nên đành ngậm ngùi nhường lại sân khấu cho anh Long tôi vậy chắc anh Long cũng phần nào hiểu được sự chạy lòng tủi phận của tôi, cho nên hôm trước lúc đang đứng đợi xe buýt đi làm, có cái xe ba gác ầm ầm chạy tới chỗ tôi bằng tốc độ ban thờ, tôi còn chưa kịp tránh, nó phanh kít lại. một ông đội mũ cối mặc áo giàn di, vai năm tấc rộng, thân mười tấc cao, thò chân bước xuống khỏi cái xe lam. tôi thoáng dùng mình nghĩ chết mẹ mày rồi. cuối năm thế nào mà chủ nợ Lại đến tính sổ Thế nhưng hóa ra đếch phải Đấy chính là trưởng ban Của hội người khuyết tật Chắc là người ta tin tưởng giao cho gã chức vụ trưởng ban Vì nhìn cái bò đi Của thằng cha này nó có thiếu chỗ nào đâu Ông chú trưởng ban Đi đến hất hàm Này Mày có phải là kỹ sư vũ không Tôi lắp bắp Đầu gối đánh lô tô Tắt alo mà gật đầu xác nhận. Ông chú trưởng ban không nói nhiều rúi vào tay tôi một tờ giấy. Tôi mở ra thì mới biết. Hóa ra đấy là giấy mời tham dự. IAN e -e Party của hội người khuyết tật. Viết bằng tiếng Việt hẳn hoi. Choáng váng với sự xuất hiện đường đột. Và cả sự ra đi bất thình lình. Không một phát xi si nhan của cái xe lam. Tôi không cả kịp lên bài từ chối. Đành cắn răng. Nhận lời tham gia. Trong đầu tôi lờ mờ đoán ngay. Đây chỉ có thể là trò của thằng cha Long Nguyện quả không sai mấy hôm sau lúc tôi lò dò đến nơi thì đã thấy anh long đang đứng ở trên sân khấu tay long cầm micro mồm hình như vẫn còn đang nhai dở miếng thịt gà tiếng nói có phần hơi trọ chạy à kính thưa quan viên hai họ kính thưa cái lọ cái bình <cười> hôm nay là ngày trái gió dở dòi cho lên tiết mục giờ hơi bắt đầu Sau đây xin mời lên sân khấu ca sĩ Cương Việt chủ Với tình khúc Cục cụ tỏi chào em Tôi đờ người khi thấy một gã thanh niên chán vuông mặt rỗ Mặc áo khoác Mặc áo ba lỗ mà lại khoác áo măng tô ngoài Trời cuối đông Nhưng đeo kính dâm lên sân khấu Hát rất sung Một giai điệu nặng mùi Đều đa phần nhắc đi nhắc lại về cụ tỏi Hết tiết mục ca hát thì đến tiết nục múa may Hình như bưởng trưởng ban tổ chức của buổi party ngày hôm nay Cũng là trưởng ban tổ chức buổi liên hoan văn nghệ hội dưỡng sinh ngày hôm trước Cho nên tôi thấy Mấy cháu ăn mặc thiếu vải lên sân khấu lắc mông Để các chú các bác ở bên dưới Cứ vừa ăn vừa rung đùi bành bạch Nhận ra tôi đang ngơ ngác như là chó xem tát ao Anh Long từ trên sân khấu lật đật chạy xuống Kéo tôi đến một bàn tiệc Cách tương đối xa sân khấu Và nhất là xa mấy cái bộ loa Nó đang đập đùng đùng như muốn xé toạc mạng nhĩ của anh em khán giả. Vừa ngồi vào mâm, tôi giật mình nhận ra ngay. Ông chú chạy xe lam ngày hôm trước, đang chếm chạy, ngồi ở vị trí là chủ tiệc, xứng đáng vai trò hội trưởng hội người khuyết tật. Qua vài câu chuyện trò, tôi được biết gã tên là Dương. Tên giao dịch của Dương trong giới bảo tiêu aka tài xế xe ba gác là Dương Quá. Mặc dù cả hai tay của Dương vẫn lành lặn bình thường, thiên hạ gọi như vậy là vì có lần quá tay, gã suýt táng vỡ alo một người hàng xóm sống cùng khu tập thể chỉ vì vợ của gã và người hàng xóm kia xích mích với nhau. Đen một nỗi, ngày gã xuống tay với láng giềng cũng là ngày đài truyền hình thành phố đến khu tập thể quay phim trực tiếp nhằm nêu tấm gương văn hóa đời sống mới. Cái tát của Dương khiến cho gã phải trả giá 2 năm trong trại cải tạo. Và từ đó, thiên hạ gọi gã với cây biệt danh là Dương Quá tay Sau này người ta gọi ngắn gọn là Dương Quá. Trong thời gian cải tạo, Dương Quá làm quen và thế nào mà lại thân với anh Long tôi. Lúc ấy cũng đang phục hồi nhân phẩm. Sau một lần nhảy xe đạp ở quán nét không thành. Dương Quá rót đầy ly rượu, sau đó giọng lè nhẹ. <cười> này! anh nghe nói chú là tác giả của mấy câu chuyện về thằng Long bạn anh phải không? Tôi cười cười nhận ly rượu gãi đầu rồi lễ phép nói tôi chỉ là dựa theo lời kể của anh Long rồi thuật lại cho khán thính giả độc giả mà thôi chứ tôi có phải là tác giả gì đâu mà to tát Dương quá cười hề hề vỗ vai tôi nói một câu làm tôi ngạc nhiên thế thằng Long nhà chú nó kể chuyện hồi bọn anh về Hà Nội đạp xích đu chưa hả? tôi ngơ ngác quay sang Thấy Long Nhiện đang ngồi bắt chéo chân Ánh mắt đăm chiêu nhìn lên sân khấu Nơi có hai đứa cháu gái Mặc váy ngắn đến bẹn Nhảy tưng tưng trên nền nhạc tóc tóc Mà dường như đang nhớ lại một hoài niệm Anh Long Anh Long Ờ, ờ, cái gì cơ Gia Bơi Cái gì cơ Vậy hai cô này nó cầm tinh con cao cao <cười> Nó nhảy ghê cho Được của nó. <cười> ông rửa rồi. À, ông book ở đâu hai có lại. Được của lọ. <cười> Ngày ấy Long vẫn còn chưa quen chị Liên, cũng chưa thuộc dạng đối tượng nghiện có thâm niên, có nghĩa là mới chuyển từ thuốc lào sang thuốc lá, từ thuốc lá đá sang áo phiện từ á phiện long mới nghiện dần dần mới nghiện cho nên về cơ bản là sức khỏe vẫn còn vẫn có khả năng lao động nặng nhất là sau ngót nửa năm ở trại cải tạo long cũng được cai cũng cắt cơn được một thời gian cơ thể cũng đang dần dần hồi phục trong trại cải tạo làm quen được với dương quá rồi thì suốt ngày hai gã chỉ đọc báo nhân dân báo công an nghe radio nói về tác phong đạo đức Hai gã lúc ấy cứ như là được đả thông tư tưởng hẹn sau khi mãn hạn sẽ đi xuống Hà Nội để di xét lại cuộc đời. Chứ mà cứ thế này thì đéo bao giờ nó ngóc đầu lên được. Nói thật vì ngày ấy mới nghiện, anh tôi vẫn còn lý tưởng lắm. Anh cho rằng nghiện nó chỉ là cái sự cố, là sự sa ngã, là một giây phút lỡ lầm trong đời thôi. Chứ chưa trở thành điều kiện cần và đủ như bây giờ. Nằm ở trong trại cải tạo. Nghe bạn tù suốt ngày nghêu ngao hát Tình mẹ nghĩa cha Đến đêm anh nhớ nhà Khóc đến sưng cả mắt Ở ngoài sống tự do thoải mái Thì chẳng bao giờ nghĩ đến công cha nghĩa mẹ đâu Thế mà đến lúc bị ném vào trong đây rồi Bây giờ mới thấm thía được câu Không ai thương mình như cha như mẹ Ấy nhưng mà cảm xúc Nó chỉ mang tính thời điểm Thế cho nên mới có chuyện ở tù Thì thương mẹ, ngóng cha Nhưng mãn hạn rồi thì chứng nào thật đấy Được một thời gian thì lại nhập kho tiếp Anh Long tôi là một ví dụ điển hình Cũng may là từ ngày có thằng cu lý bấy giờ có con Người ta mới thấu được lòng cha mẹ Anh Long trộm vía hẳn lên Đi cai bắt buộc thêm Chỉ đâu đó đổ hai lần nữa Rồi anh bỏ hẳn Bỏ cai thôi Chứ còn nghiện thì chữa dứt được Bởi vì các cán bộ ngán anh lắm rồi Cai tự nguyện thì đuổi ra Còn cái bắt buộc thì không ai chấp nhận Nuôi anh ở trong này Thì bằng nuôi báo cô Đã không làm được cái gì lên hồn lại còn phá Làm mi giả tốn bao nhiêu lông Đi tăng ra thì không khéo Là đứt nguyên cả đàn lợn Quốc đất trồng rau loay hoay thế nào Quốc luôn phải cái tổ ong bỏ vẽ Báo hại cả đội ngày hôm đấy Thằng nào thằng đấy mặt mũi cứ gọi là Sưng vù cả lên Người ta ở đây người ta ngán anh đến tận cổ rồi sau khi mãn hạn ở trại cải thạo long và dương quá dắt díu nhau về hà nội đúng với tình trạng trên răng dưới ca tút hai thằng quyết định sẽ đạp xích lô kiếm sống cuối những năm chín mươi đầu những năm hai nghìn xe máy lúc ấy tuy có nhưng chưa nhiều như bây giờ sinh viên lúc ấy đi học thì đa số chỉ là đi xe đạp hoặc đi bộ chỉ có những nhà nào có tiền thực sự có tiền Thì mới có xe máy, hàng quán cũng đều là thuê xích lô chở hàng Cho nên nếu như mà chăm chỉ với cái nghề xích lô Lúc ấy hẳn là kiếm khẩm chứ trả chơi Nhưng muốn lạc nghiệp thì phải an cơ Hai gã muốn kiếm cái chỗ chui ra chui vào Vậy là Long và Dương đôi bạn cùng tiến Lọ mọ phân công nhau đi tìm phòng trọ Ở quanh khu vực bến xe bến tàu Nơi mà dân đạp xích lô có thể kiếm được khách sau một thời gian rong ruổi khắp các con phố ngõ nhỏ quanh khu vực hồ hoàn kiếm sau những ghi chép tỉ mỉ từng địa chỉ so sánh giá cả điều kiện cuối cùng dương quá đã chọn một phòng trọ cách bến xe kim mã đâu đó độ hai cây số cái ngõ ấy nằm khuất trong một khu dân cư cũ rất ít xe cộ qua lại mà ngày ấy thì hà nội nó cũng chưa sầm uất tấp nập như bây giờ gọi là cái ngõ với con phố nghe cho nó hà thành chứ cái chỗ ấy thì phải gọi là cái lỗ cái làng mới phải hai bên ngõ là những bức tường rêu phong cổ kính thỉnh thoảng lộ ra những cánh cổng gỗ sập sể dãy nhà trọ mà hai gã định thuê ở tít sâu trong ngõ gọi là dãy trọ nhưng nó cũng chỉ là một căn nhà ba tầng mặt tiền tường quét vôi màu vàng đã bạc loang lổ những vết ẩm mốc các ô cửa sổ bằng gỗ sơn xanh lá cây trông cũ kỹ nhưng xem chừng là còn chắc chắn sân trước khá rộng để được hơn chục cái xe đạp, được lát bằng những viên gạch đỏ vuông vắn. Ở cuối sân, chỗ đi ra bên hông nhà có cái bể nước được xây bằng gạch. Xung quanh trồng vài bụi hoa mười giờ. Ngoài ra còn có một khoảng đất nhỏ ở phía sau để gia chủ nuôi gà trồng rau. Ở góc tường có một cây xoài vươn cao lắm, cành lá xum xuê như là ngăn hết ánh sáng mặt trời. Không gian ở đây yên bình khác hẳn với sự ồn ào Ở ngoài phố lớn Ông chủ nhà là một người đàn ông trung niên Tuổi khoảng ngoài 50 Nhưng dáng vẻ lam lũ Đâm trong ông ta già hơn tuổi Mọi người trong ngõ gọi ông là chú Cảnh Lần đầu tiên gặp hai gã Ông Cảnh không cười Mà nhìn cả hai bằng ánh mắt nặng phần phán xét Đôi mắt của ông nhỏ híp lại Tạo thành những vệt chân chim Ở đôi mắt Ông Cảnh trông có vẻ là một người vất vả Nước da ngâm đen in hẳn dấu vết của một thời dãy nắng dầm mưa đôi bàn tay chai sạn thô giáp ông mặc một bộ quần áo xanh công nhân đã bạc màu rất giản dị dù ai cũng biết là với cơ ngơi hiện tại thì ông cũng chẳng phải là người nghèo ông cảnh không có vợ con sống một mình trong căn nhà nhỏ ngay đầu ngõ vừa làm chỗ ở vừa làm nơi tiếp khách và để tiện quản lý khu trọ trong ngõ hàng ngày ông cảnh đi xe ôm Nếu làm nghề đó để sinh nhai thì có khi ông đã không cho hai gã đạp xích lô thuê trọ Vì tự nhiên lại rước đối thủ cạnh tranh về nhà Nhưng cũng may là ông Cảnh ông đi xe cho vui thôi Chứ thu nhập chính của ông chính là từ dãy nhà trọ Trong những ngày đầu tìm hiểu, Long cũng chu đáo đi hỏi thăm vài người hàng xóm ở quanh nữa Ai nấy đều nhận xét, ông Cảnh là người kín tiếng Nói rất nhiều Và nói rất to Thường xuyên chửi bậy Nhưng được cái lại tốt bụng Chất phát sống tình cảm Vườn rau đằng sau dãy trọ ông chồng Nhưng trả mấy khi ăn Toàn để chia cho mấy đứa sinh viên thuê trọ Xoài quả cũng sai chữ trịt cả cây Mà toàn là bọn thuê trọ nó hái ăn mà thôi Rồi thì ông cho thuê nhà Có những người nghèo không đủ tiền giả ngay Ông cũng rộng rãi cho nợ Ghi sổ Để theo dõi chứ không tính lãi ngày như nhiều người. Thế thì kể ra là ông Cảnh. Ông ấy cũng đàng hoàng. Tuy hơi to tiếng một tí. Nhưng luôn coi những người thuê trọ như con cháu trong nhà. Thường xuyên quan tâm hỏi han lắm. Không biết có phải là vì tiết kiệm hay không. Mà thằng Dương quá nó chọn cái phòng. Ở cuối hành lang tầng 3. Nơi đây thì mùa đông. Thì nó ẩm thấp. Mùa hè thì tiên sư bố nó. Nó nóng như là cái lò nướng bánh mì. Hành lang hẹp lại chỉ có độ một mét. Tường hai bên quét vôi màu xanh nhạt đậu vàng. Ánh sáng tự nhiên lọt vào rất ít cho nên ban ngày. Cũng phải bật đèn. Căn phòng của hai gã có chiếc giường đơn một mét hai. Diện tích chỉ khoảng mười mét vuông. Một cái bàn học, một cái quạt con và một cái hòm tôn. Ngẫm đi ngẫm lại thì thế cũng không tồi. Nhớ lại những năm bao cấp. Đéo mẹ, đói đến giã cả học. Cán bộ chung cao cấp chỉ tiêu cũng chỉ có 4 mét nhà tập thể trên đầu mỗi người. Thế nên từng có ông học cán bộ cao cấp, hộ khẩu 6 người, 3 thế hệ mà phải chui rút trong cái nhà có hơn 20 mét vuông, phải sống chung cả với lợn gà và chim cút. Nghĩ thế thì mới thấy, ở đây tuy sơ sài, nhưng điều kiện cơ sở vật chất những năm 2000 như thế coi như là đầy đủ rồi. Dãy nhà trọ nó giống như là một xã hội thu nhỏ, đầy màu sắc, Ngoài anh Long tôi và Dương Quá, còn có các anh công nhân, các chị nhân viên bán hàng, một cặp vợ chồng trẻ làm văn phòng, và có cả hai chị gái, hình như là làm nhân viên bấm bài, rót bia cho mấy quán karaoke mới mở. Với vốn sống tương đối phong phú, anh Long nhanh chóng hòa nhập vào cuộc sống ở đây, đặc biệt là với nhóm công nhân và mấy thằng sinh viên nghèo. Buổi tối, sau một ngày đạp xích lô rã rời, mấy gã thường tụ tập ở phòng một tay sinh viên, tên là hải để đánh bài hoặc là chơi sắp đĩa hải là sinh viên năm nhất nhiệm kỳ hai tức là đã ngót sáu năm bám rễ ở trường kinh tế quốc dân vẫn không lấy được bằng tốt nghiệp lý do đơn giản là bởi vì thầy cô sợ thả hải ra ngoài thì sẽ tổn hại đến danh tiếng nhà trường thế cho nên tạm giữ lại để đào tạo thêm một nhiệm kỳ nữa ngoài hải trong xóm còn có mấy đứa sinh viên nữa cũng hay sang chơi với anh long và dương Chờ vui thôi chứ không có hút sách gì Vì anh Long nghiện lõ đít Nhưng anh vẫn luôn giữ được phẩm giá Cốt cách của một nghiện sĩ chính chuyên Người ta nói là đánh đĩ chín phương Thì cũng phải để một phương nấy chồng Quyết tâm anh không tơ hào đến Cây kim sợi chỉ gì Của những người cùng trong xóm trọ Mặc dù là người ta nhìn mặt Anh người ta có thể nhận ra ngay Mẹ cái mặt này cho nó nghiện xịn Thế nhưng không vì thế mà người ta ghẻ lạnh anh Cứ thế những ngày tháng đầu tiên của anh long ở dậy trọ trôi qua êm đềm cho đến một ngày biến cố xảy ra hôm ấy cách đó mấy nhà có đám cưới Xem ra là cái đám cưới này nó rình rang lắm Không chỉ nhộn nhịp mà còn rõ là vui Nhất là những gia đình có tí điều kiện Thì phải nói là vui hơn Tết Anh em họ hàng tròm xóm láng giềng Thân bằng cố hữu Mỗi người một chân một tay Kẻ bắt giạp, người kê bàn Tiếu ta tiếu tít Rồi người ta còn mua cả pháo về Từng bánh pháo tép Quận lại to như cái bánh trưng Giải ra rồi đốt cho nó nổ Tem tép, tem tép, rõ là vui tai. Long nghiện và dương quá cũng được hưởng sái cái không khí nhộn nhịp. Nhưng dĩ nhiên là cả hai chẳng quen biết gì để được tham gia vào cỗ Công việc của cả hai gã phải đi làm suốt cả ngày. Đến tận lúc sầm tối mới lóc cóc đạp xích lô về. Thậm chí có hôm hai gã còn chạy đến tối khuya nếu như hôm nào mà khách trả đẫm. Hôm ấy cũng vậy. Thấy bảo là có bà khách quen buôn chuyến trẻ từ Thái Nguyên gửi tàu về gã hàng cỏ. Từ gã hàng cỏ lại chuyên trở về Ba La, tức là Yên Nghĩa bây giờ. Long là xế quen của bà khách nọ. Chiều ngày hôm ấy, gã hì hục đạp xích lô trở hơn hai tạ trẻ về bên Yên Nghĩa. Được bà khách kia mời ở lại ăn cơm. Lúc về thì trời đã nhá nhem tối. Đi đến chỗ cầu đen, gần chỗ sở văn hóa. Long nghiện thấy thấp thoáng có bóng đứa con gái, đang vẫy vẫy tay gọi mình. Định bụng cằn nhằn. Mẹ mẹ bố mày dã hết cả chân giờ rồi, rồi vậy vậy cái để gì thế nhưng lúc đến gần long thấy con này trông khá xinh tự nhiên lại động lòng phàm gã kéo phanh xích lô dừng hẳn lại trời nhá nhem tối cô gái kia thế nào mà hôm nay mặc áo dài đỏ au đứng ở dưới hàng cây suýt chút nữa long nghiện đã không nhìn ra May là nhờ khuôn mặt nó trắng Đó mẹ nó trắng cứ như là bôi phấn bông lúa Cho nên Long mới nhìn được <cười> Chào em <ấy ông. cười> Đi đâu ơi Lo em hình như không phải là người Hà Nội à Long hất hàm hỏi Theo thói quen Để dò xem thái độ của khách Và cũng ngầm để đánh giá xem Mấy cái mánh mà dương quá đã dậy Nếu như khách bảo không phải là người ở đây Thì tha hồ mà chặt mà chém Cô gái dưng đôi mắt đen huyền sâu thẳm nhìn vào Long Nhà em cũng gần đây thôi Em sang nhà bạn chơi Từ đây lên Kim Mã gần công viên Thủ Lệ Hết mấy tiền Em nói trước là anh Giai đừng có chém em Không Em đi thuê xe ôm cho tiện cho nhanh Long thấy con này rõ xinh Lại cũng sởi lời Cho nên cười cười Đưa ra một con số phải chăng Lý do cũng là vì Về bên bạn Kim Mã cũng tiện đường về chỗ mình long cũng thấy thinh thích con bé này đưa nó đi vừa có người nói chuyện lại vừa kiếm được long cười hành hạch còn cẩn thận xuống phủi phủi cái ghế xích lô như chuẩn bị đón thượng khách long nghiện lâu lắm mới được một cô em sinh tươi tiếp chuyện thế cho nên suốt cả quãng đường gã nói lên mồm hết khen em gái xinh đẹp có duyên thật thà lễ phép lại ước bản thân mình có một em gẻ có giao diện tương đương Em gái kia cũng chả ngại ngần gì mà trò chuyện với Long Qua câu chuyện nghe con... em gái bảo địa chỉ Long tự nhiên giật mình Bởi vì hóa ra con danh này nó xuống ở ngay đầu ngõ khu trọ của hắn Chỗ cái đám cưới rình rang mấy ngày hôm nay Trong lòng của Long chợt nảy ra một ý nghĩ Hay là con này nó là khách mời đám cưới Duyên số run rủi thế nào mà nó vẫy đúng mình Long lại càng thêm niềm nở Chân guồng đạp xe Miệng thì thao thao bất tuyệt Từ chuyện thời tiết đến chuyện thế gian Rồi cả chuyện đám cưới to nhất xóm mấy ngày hôm nay Em gái kia ngồi trên xích lô Lưng thẳng băng Dáng người mảnh khảnh Đúng kiểu á khôi sáu củ khoai Một cuốc Mái tóc dài buông xõa sau lưng Táo dài màu đỏ của em Dưới những ánh đèn đường Cứ thoát sáng thoát tối Khiến cho sắc đỏ của nó lại càng thêm đậm Giống như là lúc người ta tô son tím Em gái cũng không phải là dạng vừa Cứ lòng nói câu nào là đáp lại câu đấy Giọng nói trong veo, lanh lành Chỉ là cái tiếng của con này nghe nó rất lạ Lạ phết Nó cứ văng vẳng văng vẳng Lòng ban đầu nghĩ hay là do con phố nó vắng Cho nên nó mới thế Lúc ấy Long còn đang mãi đong gái, thậm chí có lúc quên cả đường đi. Trong lòng thì vui như mở hội. Thì để ý mẹ gì đến cái chuyện volume mới chẳng alo. Mấy hôm nay toàn trở những bà buôn thúng bán mẹt, nói chuyện thì ngang như cua. Hôm nay vớ được một em rõ xinh, nói chuyện có duyên, gã đã thấy con tim vui trở lại. Nhưng dần dần, giữa câu chuyện rôm giả, Long thấy có gì đó không ổn. Trời mới sang đông, đường phố lác đác ánh đèn vàng vọt, hắt xuống. Gió cuối thu đầu đông mới chỉ xe xe lạnh mà chẳng hiểu sao hôm nay Long cứ thấy bút giá tê hết cả người. Hai cánh tay da gà da chó cứ nổi lên từng mê. Bình thường đạp xích lô, mùa này còn toát cả mồ hôi. Thế mà sao bây giờ nó lạnh thế? Mà lạ nhất là cái lạnh lúc này nó không giống như là cái lạnh của thời tiết. Nó cảm giác ê bút thấu xương. Tựa như là có người cầm cục đá dí vào gáy mình vậy. Rồi từ từ xoa xuống sống lưng. Long nhiều lúc vừa đạp xe, vừa phải đưa tay lên dụi dụi cái gáy. Ồ bè à. Đang lúc đong gái mà thì đéo là cơn nghĩa lộ vật là thì đéo lộ nhở. Thế nhưng Long cũng chột dạ. Bởi cảm giác này nó cũng không giống như lúc gã lên cơn vật. Mỗi lần vật thuốc là một trải nghiệm nhớ đời. Làm sao mà long nhầm được Cái cơn vật thuốc nó tê tái lắm Nó là cơn dùng mình từ trong xương trong tủy Mà theo các đàn anh nghiện mô tả Nó giống như là ròi bò trong xương Nó còn kèm theo bứt ra bứt rứt Chân tay thì bụn rụn Mồm đắng lưỡi khô Còn cái lạnh này nó đến từ bên ngoài Mà nói đúng hơn thì là chính từ người ngồi trước mặt long liếc mắt nhìn xuống, cô gái vẫn ngồi ngay ngắn tay đặt trên đùi, mái tóc đen dày phất phơ trong gió. Cảm giác suốt từ lúc ngồi trên cái xích lô của gã, cô ta vẫn ngồi nguyên một tư thế. Từ phía của con bé kia hình như không hề tỏa ra một chút hơi ấm nào cả. Mỗi một lần gió thổi ngược chiều là một lần Long cảm thấy luồng khí lạnh, len lỏi qua lớp áo, thấm vào da vào thịt. Gã cố lấy lại bình tĩnh. Nhận ra một điều phi lý Đều mẹ Trời thì lạnh thế lầy bà con bé lo ăn mặc phong phanh nhở Còn đang phân vân Cái xe xích lô đã rẽ vào Con ngõ quen thuộc Ánh đèn từ nhà dân hắt ra yếu ớt Ngược lại hoàn toàn với tiếng nhạc sập sình Từ chỗ đám cưới vọng ra Là những bài hát Nhạc hoa lời Việt Nội dung thì toàn là chia tay cắm sừng Tham tài phụ nghĩa Xã hội thâm Hồng Kông vào thời điểm đấy đang cực kỳ hot, Long định quay sang hỏi con kia xem là xuống chỗ nào, thì bỗng giật mình bởi cái ghế trước xích lô trống không, chỉ trong thoáng chớp mắt vừa rồi, không hiểu là con danh kia, thế đéo nào nó biến đi đâu mà nhanh thế? Long vội vàng đạp phanh, dí cái dép cao su vào lốp, làm cái xích lô nó két lên một tiếng. chiếc xích lô dừng ở ngay trước con ngõ long ngơ ngác nhìn xuống ghế trước bây giờ nó trống trơn không có một ai cả trong khoảnh khắc ấy tim long như ngừng đập trong một vài giây rồi bất thình lình nó nhảy cổ cổ như muốn văng ra khỏi lồng ngực đi đầu mẹ rồi con mắt của long trợn tròn miệng lắp bắp sau đó gã nhìn quanh lần mò như thể là con bé tằng hình dĩ nhiên là cái ghế không có người và cái đệm ghế thì nó lạnh toát như chưa hề có ai ngồi lên long bủn rủn tay chân lúc này con ngõ vắng tanh chỉ có bóng cây xà cừ xào xạc và ánh đèn vàng vọt từ mấy căn hộ xung quanh chiếu qua khe cửa con bé áo đỏ kia nó biến đi như là một làn khói nó tan đi không có một dấu vết chỉ trong chớp mắt chắc chắc chắc là Chắc là con danh nó nhảy mẹ xuống, nó vào đám cưới. Một ý nghĩ nảy lên ở trong đầu, Long tự chấn an như vậy. Vậy là bất chấp nỗi sợ đang dâng lên trong tiềm thức, Long để cái xích lô ở đó, hớt hải chạy vào khu vực đám cưới. Giạp cưới được dựng giữa sân nhà người ta, lều bạt tre, bên trong ánh đèn sáng rực. Khắp nơi là khói thuốc, mùi thức ăn, tiếng cười nói ồn ào long len người qua đám đông đảo mắt lê lịa để tìm con bé láo lếu mặc áo đỏ dám quịt tiền xích lô của bố mày thế nhưng không thấy nó đâu trong dạp cưới không ai trông giống con bé kia cả thấy tiếc công sức mình hì hục đạp xích lô đưa con bé về đây long cuống quýt chột tay một thằng thanh niên đang cầm cái nem chua anh ơi anh ơi anh anh anh có thấy cô lào mặc áo đỏ tóc nó dài ló ló ló vừa chạy vào đây không Thằng thanh niên nhìn Long từ đầu đến chân Quần áo thì sóc sách Ánh mắt thì thất thần Nụ cười thì ngờ ngạch Cuối cùng gã thanh niên nhăn mặt lắc đầu Trả lời Long bằng một câu hỏi khác Này mày nghiện đấy à Ờ mày phê thuốc à Đéo thế ai cả Cút bẻ cho người ta uống rượu Tiền sử nó đúng là cái loại vô văn hóa Vô giáo dục Ông đây có nghiện lõ đít Nhưng ông có xin đẻo đâu Đừng có xúc phạm đến danh dự và nhân phẩm của con nghiện như ông Chỉ tiếc là chỗ này đông người Chứ không thì Ông lại dí cho mày cái kim tiêm vào mõm Để cho trừa cái tật coi thường người khác Bấm bụng nuốt hận vào trong Long lại quay sang hỏi những người khác Nhưng câu trả lời đều giống nhau Không ai thấy con bé áo đỏ nào chạy vào đây cả Ánh mắt của mọi người dần dần trở nên khó chịu Vì tự nhiên đang ăn nhậu vui vẻ Lại có thằng nghiện từ đâu đến phá một ông trung niên mặt mũi đỏ bừng hơi men nồng nặc chỉ tay vào mặt long Ô hay cái thằng này mày đến phá đám cưới nhà người ta đấy à cút không không không phải cháu cháu cháu cháu mới chở con bé đến cổng nhà mình long xua tay giải thích nhưng giọng nói của gã lọt thòm giữa tiếng nhạc mô đen kinh ầm ầm chở chở cái con kẹt một bàn tay to dáng thẳng vào mặt long long choáng váng trao đảo còn chưa kịp định thần thì lại một bàn tay khác từ bên kia hạ xuống theo lực quán tính mà xông thẳng tới gò má của hắn mũi của Long nóng rực lên có vị mằn mặn của máu chảy xuống đuổi nó ra mẹ cái thằng nghiện dở hơi có tiếng la hét vang lên Long thấy có khoảng chục thằng thanh niên đằng đằng sát khí xông tới vừa lúc ấy thì có tiếng nói rất quen ôi giời ơi đều mẹ tưởng ai thằng Long đây à mày làm gì ở đây thế cháu ơi ô đi về đi về không ai xa lạ chính là ông cảnh ông cảnh đang lúi húi bốc trộm miếng lòng lợn ở dưới bếp nghe có tiếng người ta hô hoán thì mới chạy lên xem long đang bị cả đám người xô đẩy đấm đá may là có ông cảnh chứ không hôm đấy chúng nó cho long vào nằm khoa chấn thương trình hình gượng người đứng lên thoát khỏi đám đông hung hãn long lê bước về phía chiếc xích lô Toàn thân ê ẩm mặt mũi sưng vụ. Thế nhưng nỗi sợ ở trong lòng bây giờ còn lớn hơn gấp bội. Gã dòng cái xe về nhà, tâm trí hỗn loạn. Long nghiện toàn mạng trở về, mặc dù có hơi đau một tí, hơi nhục một tí. Thế nhưng những cơn đau cơn nhục nó không thể nào thắng được nỗi sợ. Sự kỳ quái về đứa con gái áo đỏ. Những suy nghĩ về con bé đó tự nhiên biến mất đang bóp nghẹt trái tim của hắn. Lòng nghe tiếng nhạc mô đen thóc kinh. Tiếng cười vọng ra từ trong đám cưới mà dùng mình. Suốt cục cái con áo đỏ đó là ai? Hay tất cả chỉ là ảo giác? Thế nhưng cái hơi lạnh ảo giác đó nó đáng sợ thật. Long lầm bầm. Vậy là chứ? Cắt cắt cơn để cả lửa lắp lai rồi. Không lẽ là vẫn, vẫn tự nhiên phê. Vậy là chứ? Về đến phòng, thấy thằng bạn đang ngồi bên giường hút thuốc lào, mắt lim diêm. Nhìn thấy mặt mũi Long sưng vèo, Dương bật dậy. Bạn làm sao thế? Bạn đánh nhau với ai à? Long như tìm được chỗ chút nỗi lòng, ngồi thẫn thở xuống kể lại câu chuyện, giọng vừa run rẩy Long kể về đứa con gái áo đỏ, về cuộc trò chuyện, về cái hơi lạnh giận người, về sự biến mất không dấu vết. Nghe xong Dương quá nhìn Long bằng ánh mắt nửa tin nửa ngờ Sau đó Dương đột nhiên bật cười, <cười>, <cười> Đúng là cái đồ nghiện giả người Bạn lên cơn mẹ rồi Bạn tự tưởng tượng ra đấy Dạo ôi chả trách Người ta đấm cho Thế là còn nhẹ đấy Bạn tưởng tượng lung tung và pha đám cưới cho người ta còn gì Long quay sang giọng đầy uất ức Không đừng đéo phải là tôi tưởng tượng Tôi thề với bạn tôi tình như sáo luôn Vậy từ chiều đến giờ có được bi lào đâu mà lấy cơn Với cả Cảm giác đấy nó thật lắm Dạ ôi thật cái đếch gì mà thật Dương quá phủi tay cau mày nhìn bạn Có mà lúc đấy không khéo Bạn lên cơn vật Bạn tưởng tượng ra xong bị bạn bị ảo giác thấy gái đẹp Thôi Bạn ơi tôi xin bạn Nếu như mà có vật quá Thì trích lấy một liều rồi đi ngủ Sáng mai dậy còn đạp xe kiếm kim tiêm Nước kết Lời nói của Dương quá như gáo nước tạt vào mặt Long Nhưng cũng chẳng làm cho gã tỉnh táo hơn Chỉ khiến cho Long thêm bức bối Suốt cả đêm hôm đó Nằm chằn chọc không ngủ được Cứ mỗi lần nhắm mắt lại Là hình ảnh đứa con gái áo đỏ Với đôi mắt đen sâu thăm thẳm lại hiện ra Cùng với cảm giác ớn lạnh cả sống lưng Tiếng cười khinh bỉ của Dương quá văng vẳng bên tai Phải chăng là nó đúng Phải chăng tất cả chỉ là sản phẩm của cơn nghiện, của một tâm trí rệu rã, Nhưng sao nó lại chân thật đến như thế? Cái hơi lạnh xe sắt đó, khoảnh khắc ghế xe bỗng nhẹ tân, nó vẫn còn ám ảnh từng phút từng giây. Lòng nghiến răng ôm đầu, cảm giác như là mình muốn điên lên được. Bên ngoài cửa sổ, đêm đen càng lúc, càng mù mịt. Tiếng gió mùa đông bắc rít lồng lộng qua khe cửa cứ như là tiếng khóc. Đầu đó từ rất xa phía con ngõ tối hình như là có ai đó đang hát một bài nhạc buồn bá lạc lõng hòa vào tiếng gió heo may của đêm cuối đông trái ngược với tiếng nhạc sập sình réo rắt từ bên đám cưới vọng sang long trùm chăn kín đầu nhưng cũng không xua tan được cái lạnh cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến gã quên đi thực tại Dương quá nghe câu chuyện, Long kể về đứa con gái áo đỏ thì cười bò cả ra, bảo là thằng bạn nghiện dở hơi tưởng tượng. Thế nhưng đời mà, ai biết trước được chữ ngờ. Chỉ vài hôm sau, đến lượt Dương quá một phen giận tóc gáy. Cho đến mức mà bây giờ mỗi một lần nghĩ lại, gã còn nổi cả da gà. Số là hôm đấy cũng là một ngày bình thường, Dương đạp xích lô từ sáng sớm đến gần trưa, được dăm ba chuyến Vừa kiếm đủ mua gói mì tôm và mấy điếu thuốc lào Buổi trưa Nắng chang chang, Dương đạp xe chở một bà khách Về khu vực gần bến xe Kim Mã Ban đầu đang định tìm một góc nào đó mát mát Ngồi ngả lưng Chờ chiều có khách tiếp Thế nhưng nhìn sang bên kia Thấy phía xa xa chân trời âm u Có vẻ như là muốn mưa Dương tặc lưỡi bấm bụng Đạp xích lô về nhà trọ Bởi cũng gần Vào đến trong sân Nhận ra là Long Nghiện chưa về, có lẽ là đang chở khách cho con mụ ở Ba La Bông Đỏ. Đấy là khách quen của Long Nghiện. Đoán bạn không có nhà. Dương dắt xe rồi đánh một bát mì trước khi leo lên giường ngủ. Trời âm u, không gian nặng nề ngột ngạt. Quanh quẩn bên mũi của Dương, cứ cảm giác có cái luồng không khí ai ai lành lạnh gai người. Cảm giác đó không làm cho Dương để ý lắm Nhất là khi đã mệt rũ Sau cả một buổi sáng trồng đít đạp xích lô Chỏ mấy thằng tây to như là chiến hạm trên phố cổ Không biết là Dương ngủ được bao lâu Nhưng gã nhận ra là mình hình như là đang chìm vào trong một giấc mơ Trong mơ Dương vẫn đang đạp xích lô Nhưng không phải trên những con phố quen thuộc Mà là trên một con đường vắng Hai bên toàn là những cây xà cừ cao to Ánh sáng cứ nhập nhà nhập nhọn Như lúc chiều tà Dương gò lưng con đít đạp xe Một cách mệt nhọc Dù chiếc xe chẳng chở khách nào Tiếng lốp xích lô nghiến trên đường Cứ lọc cả lọc cọc Đột nhiên từ trong một cái ngách ở trên đường Có một chiếc xe tải phóng ầm ầm đến Mà không hề có lấy một tiếng còi Dương giật mình đạp phanh như không kịp Thế là cả cái xe tải húc thẳng vào cái xích lô của gã, cuốn cái xích lô chưa trả hết tiền thuê vào trong gầm và lôi luôn theo cả dương. cảm giác đau nhói, giật giật toàn thân. dương như thể thấy mình bay lên trời, bay lên trên mọi người. cuộc đời như lân lân, như lân lân không ngại ngần, rồi rơi rơi oạch một cái xuống. rất nhanh gã thấy mình nằm bất động ở trên đường, máu me bê bết. còn cái xích lô thì nát bét nát bét tan tành xung quanh cũng không có một ai chỉ có chiếc xe tải lao vun vút biến mất vào trong bóng tối cảnh tượng lại một lần nữa thay đổi dương thấy mình đang đứng ở trong căn phòng trọ trước mặt trên cái chiếu nhựa mà gã mới mua hôm chuyển nhà có một người đang nằm dương bước lại gần tự nhiên tim của gã đập bình bịch như là đánh lô tô toàn thân của gã cứng đờ bởi lẽ ở trên cái chiếu nhựa Người đó nằm sấp úp mặt xuống chiếu Thế nhưng Dương có thể đoán là đàn bà Bởi lẽ Nó đang mặc một cái áo dài Một cái áo dài màu đỏ Cái áo dài giống như kiểu là người ta thi nhau mặc đi ăn cưới thế nhưng điều quái lạ là tại sao trong phòng trọ của mình lại có con bé nào chui vào đây mặc áo dài mà nằm sấp con này dở dương cố trấn tĩnh rồi run run chạm tay vào vai người đó tim gã như muốn biểu tình cái cơ thể đó lạnh ngắt cứng đờ dương choáng váng bần thần đến cả phút đồng hồ mới quyết định thò tay để lật cái con kia ra khi tay dương vừa chạm vào Bỗng nhiên cái thầy đó tự nhiên nó bật ngửa đánh đùng một cái. Dương kinh hãi là đứa con gái đó con mắt vẫn đang mở trừng trừng. Con mắt đen lay lay. Cái đồng tử nó đảo một vòng rồi nhìn thẳng vào Dương. Con mắt với quầng thâm tương phản với làn da trắng bợt bạc. Nỗi khiếp sợ dâm trào Dương cứu ớ không thốt được lên lời. Lào đảo lùi lại cho đến khi chạm lưng vào cánh cửa phòng Hai cánh cửa Bỗng nhiên bật tung ra Kéo vào trong phòng một luồng gió lạnh như cắt da cắt thịt Dương choáng váng đớ cả người Cơn gió mang theo mùi ẩm mốc Mùi rêu phong Cái thứ mùi kỳ lạ Cái thứ mùi tanh tanh Hôi hôi đến lợm giọng. Cơn gió làm cho Dương ngã ngửa ra Rồi mọi thứ tối sầm lại cũng là lúc Dương giật mình tỉnh giấc, hơi thở hổn hển. Mẹ hóa ra là mơ. Hóa ra là mơ, là bố sợ vậy. Dương còn đang choáng váng thì một lần nữa Dương đứng cả người. Bởi vì gã nhận ra, gã không nằm ở cái chiếu trong phòng trọ mà lại đang ngồi dựa lưng vào cánh cửa dẫn ra phía vườn sau có nghĩa là gã đang cách phòng trọ của gã và long đúng ba tầng ngót hai chục mét đằng sau lưng vẫn còn cảm nhận được cái lạnh dương ngước nhìn lên về phía tầng ba của căn nhà trước mặt để góc sân là cái xích lô mà gã chở khách dương ngơ ngác mẹ nói chứ thế, thế, thế này là thế đéo nào nhỉ thế này là thế đéo nào thế đéo nào dương chắc như đinh đóng cột là mình đã nằm và ngủ ở ngay trên chiếu mà mình đâu có mắc chứng mộng du mà lại ra tận đây mà ngủ ô dở người mẹ rồi thế này là thế nào thế này là thế nào dương đứng dậy chân tay run lẩy bẩy gã không dám lên trên phòng cũng không dám nán lại đây nghĩ đi nghĩ lại Dương đành nhảy lên xích lô, đạp ra khỏi nhà. Ra khỏi nhà rồi, ánh nắng trưa cũng chẳng làm cho Dương cảm thấy ấm áp hơn một tí nào. Cái xích lô dường như cũng run lập cập, sau từng quần đạp, đưa Dương đến đầu đường thủ lệ. Cả buổi chiều ngày hôm ấy không có khách, Dương cũng chẳng dám về. gã phải đợi đến tận tối mịt, đoán chừng là Long bây giờ đã về, Dương mới dám lần mò. Về đến phòng Long đang nằm vắt tay lên chán Phơi củ cải Thấy Dương về nhưng mặt mày ủ rột Long hỏi Bà làm sao đấy Sao mặt mày của bạn xanh như tàu lá chuối đây Không không có khách à Dương ngồi xuống thở hắt ra một hơi Rồi kể lại toàn bộ câu chuyện Về giấc mơ kỳ quái Long nghe xong thì bật cười, <cười> Thế bà hôm trước Bố mày kể Mày có bảo bố mày là, là phơi đồ Giờ đến lượt mày nhớ. Hay là lãi bắt trước tao đời. Thôi bà đi. Tôi khuya bạn thật lòng. nghiện ngập đến đéo sung sướng gì đâu. Rồi bỏ đi bà làm người. Đừng có làm nghiện như tôi bà đi. Không đợi cho Long nói xong. Dương lắc đầu. Tao không đùa đâu. nghiện nghiện cái đéo gì. Tao chỉ hút thuốc lá thôi. Nhưng mà cảm giác lần này nó thật lắm. Là con áo đỏ Nó nằm đứa ở trong phòng mình bạn ơi, Lòng nghe xong. Cũng giận cả người. Thôi thì nhà ai mà chẳng có người chết. Người ta không chết ở trong nhà thì không lẽ là người ta ra ngoài đường người ta chết. Thế nhưng đấy là nhà ở. Là hộ khẩu. Là nguyên quán. Chứ mà chết đường chết chợ rồi hiện về báo mộng kiểu này. Thì đúng là không ổn một tí nào. Lòng không dám nói ra. Thế nhưng nghĩ trong đầu cũng cảm thấy sợ gã biết sớm muộn gì hai thằng sẽ phải cuốn gói khỏi đây thôi từ sau cái ngày hôm đó dương hình như trầm tính hẳn đi và không còn bỡn cợt với long như trước gã vẫn đạp xích lô đi kiếm cơm nhưng đôi khi trong lúc đạp xe qua những con đường vắng những buổi chiều tà dương vẫn cảm giác rùng mình cảm thấy sau lưng như có hơi thở lạnh buốt phả vào gáy câu chuyện về giấc mơ kỳ dị nó trở thành một thứ ký ức ám ảnh không phai mờ Quả thực Ở đời không biết được chữ ngờ Theo định luật Murphy Nếu như cái bánh kem rơi xuống đất Mặt tiếp đất lúc nào cũng là mặt có kem Thì đời Long Và những kẻ thiếu may mắn Có liên quan đến Long Thường là có số phận giống nhau Kể từ sau cái hôm dương quá Bị ma nó hành Hai gã lại lục tục để đi tìm nhà mới Con người chứ có phải là con lợn đâu Mà ngu đến độ Biết nhà mình đang thuê có ma mà cứ ở Thế nhưng người tính là một kiểu Còn rời tính thì biết đường nào mà lần Số là những năm cuối thập niên 90 khi ấy Thì chẳng cần nói nhiều Các cháu ghen dép bây giờ làm sao mà biết Là kỷ nguyên vươn mình của toán học Hay nói chính xác là bộ môn xác suất thống kê Người người thống kê nhà nhà thống kê Từ đứa trẻ con cho đến các cụ lão nên dâu dài chấm rốn Người người nhà nhà ai cũng một lòng hưởng ứng Lời kêu gọi đầu tư kiến thiết Ít nước lợi nhà Cứ sau giờ ăn cơm Người ta lại túm năm tụm ba Quanh những nhà có vô tuyến Những gia đình có máy thu thanh Để căng mắt căng tai ra mà nghe Bản nhạc quen thuộc Bản nhạc quá đỗi là quen thuộc vang lên Long và Dương Giống như là một quy luật của tạo hóa Cũng không thoát ra khỏi Cái chủ đề ấy Nhưng các cụ đã dậy thì cấm có sai đánh đề ra đê mà ở. Anh Long hồi ấy chưa nghiện đến lú mè, cho nên cũng có thể nói là đầu óc vẫn tư duy, trí tuệ vẫn minh mẫn. Lạ não của anh vẫn còn nếp nhăn, dù là nếp nhăn hơi mờ một tí. Long nghiền ngẫm một cách nung nấu câu nói của cổ nhân để lại và tự ngộ ra rằng: pha ở trên đời đã chơi là phải chịu, chơi lô chơi đề thậm chí là chơi đàn thì cũng như thế mà thôi. Lúc sướng thì đắc ai sướng cho lúc dở hơi hết dây đỏ rồi thì ra đê cũng chịu chính vì lẽ đó long tỏ ra hết sức nghiêm túc về việc đánh đề long không quan niệm đánh đề là chơi đề gã quả quyết đó là một bộ môn khoa học cần phải đầu tư trí tuệ và để gấp đôi cái trí tuệ đó long kết hợp với dương quá hai thằng thường xuyên có mặt ở bên nhà lão cảnh để cho trí khôn có thể nhân ba nhưng nó giống như một lẽ tự nhiên Thường là những liên minh nào có ba người Đại đa số đều chẳng đi đến đâu Ngoài việc lao sung hố Thật vậy Cái túi khôn của mấy gã to lên gấp mấy lần thì chưa rõ Nhưng số nợ thì ít nhất là phải gấp đôi Và đó là lý do mà Long và Dương Quá không thể nào rời khỏi xóm trọ Bởi vì cả hai đều bị đám chủ nợ Trong số đó có cả lão cảnh giám sát hàng ngày làm vật ra chiếu sau một ngày gò đít chồng mông đạp xích lô Long nhăn nhó ngước mắt lên nhìn trần nhà Vừa ra ngõ đã thấy khuôn mặt khảo của lão cảnh Nhắc Long nhớ đến món nợ chưa trả Nó không như thời nay nhiều cháu ghen rét ăn trắng mặc trơn Phải đối diện với áp lực thời đại Khi rảnh rỗi ngồi so sánh bản thân với bạn bè Long thì Long đích có so sánh mình với ai cả Bởi vì gã chắc chắn một điều là Ai mà trả hơn gã Chứ gã ăn thua cái đếch gì Người ta có thua thì chỉ là thua Long ở cái khoản nợ đòi, thế thôi. Ngồi ở cuối giường gần Long, Dương quá châm thuốc hút đến mù mịt. Bởi vì Dương cũng vừa bị lão cảnh đòi nợ. Mẹ, Long ơi là Long. Bạn tính toán kiểu lỗ bòn gì. Mẹ, đánh con 71, nó về con 72. Tiền đạp xe cả tuần, đám mẹ không dám ăn, chả dám mặc. Không cả dám mua cái xi lanh. Rúi tất vào con 71 của bạn. Bây giờ nó dễ đành đành ra đấy. Rồi ôi Long ơi là Long. Bắt đèn bạn đi. Bạn mới chạm bè. Khuôn mặt của anh Long tôi thì sám như là chạm đổ. Thế nhưng biết nói gì bây giờ? Cho làm toán giải phương trình. Có khi còn dễ tìm được ra đáp án. Chứ mà cứ hỏi trí khôn của Long đâu. Thì nó khác đích gì trong chuyện cổ tích. con về con hổ. Thậm chí nó còn khốn nạn hơn. Bởi vì trí khôn của Long vô nghiệm. Thế nhưng vì Dương lại nhảy nhiều quá, Long vừa cay vừa tức, chịu không nổi. Long bật dậy, đập âm âm xuống giường Thôi, y mẹ cái bồn bạn bảo, có chơi có chịu. Những lúc nghe tôi mà bạn trúng, thì sao bạn không tính? hả có phải là mình bạn xịt đéo đâu? Tội cũng thế. Dương quay phát lại, cung mệnh vốn là hành hỏa, bát tự lại thiếu âm thừa Dương cho nên tính của Dương nóng này. Trước đây chỉ vì không kiềm chế được nghe lời vợ xui dại, va vào con mụ hàng xóm trong khu tập thể cho nên nhập kho mất 2 năm đấy còn gì. Thế nhưng mà cha mẹ sinh con trời sinh tính, đã là cái tính trời sinh thì sửa thế đếch nào được. Thế là vừa nghe Long thái độ, Dương quay người, vớ luôn cái điếu cầy để ở đầu giường, thẳng tay dáng đánh đột một cái vào đầu của Long. Nói thật là lúc đấy Dương cũng chỉ là tiện tay thôi. Thế nhưng vấn đề biệt danh của Dương là Dương quá. Mà cụ thể là Dương quá tay. Cho nên hậu quả thì đéo bao giờ lường trước được. Chỉ nghe một tiếng đốp khô khan vang lên. Dương thì đứng hình trợn mắt. Còn Long thì đổ vật ra như cây chuối. Có điều là cây chuối nó đổ thì nó nằm im. Còn lúc ấy Long đổ xuống. Sau đó dãy lên đành đạch. Hai mắt trợn trừng. Mồm sầu cả bọt mép. Gã cứ giật như thế độ non một phút. Rồi mới sập nguồn. Ồ, Ồ, Ồ, Ồ, Ồ, Lòng ơi. Lòng ơi. Cả căn phòng lặng ngắt như tờ. Không có lấy nổi cả một tiếng thở. Kể cả dương. Bởi vì lúc này gã đang choáng váng, Nhìn thân thể của thằng bạn mềm nhũn phải đến non 2 phút giường mới giòn rén lầy lầy vai Lòng ơi lão ơi lão ơi, ơi mở mở mắt ra B bố bố bố mày xin mày à nhầm không Lòng ơi tớ xin cậu Ôi, ông ơi lão ơi lão ơi sao cậu cứ nhìn lên trần nhà thế này à long ôi xui ôi bạn ơi bạn ơi trần nhà chứ có phải đường lên đỉnh olympia đâu mà bạn nhìn ôi sao hy vọng thế này à long ơi ôi long ơi bạn bạn bạn tỉnh lại đi tớ hứa là là từ giờ trở đi tớ tớ cho bạn trích trước rồi tớ mới trích sau dù chung một cái xị lanh bạn ơi ôi ôi bạn ơi dương cuống lắm rồi nhưng gã không còn dám cả nói to Bởi vì ngộ nhỡ gào lên, người ta nghe thấy người ta mò sang, thì không khéo là đời Dương coi như tốt, chốt sổ. Gã cứ lay vai lòng, sờ vào cái đầu đã sưng to như quả ổi của thằng bạn nghiện, mồm thì lắp ba lắp bắp Lòng ơi, sao sao lại ra cái lông cái lối này bạn ơi. Bạn ơi hôm qua còn đọc báo nghe đài, mà đốt một phát đã làm dài ở đây bạn ơi. Bạn ơi Lông ơi Ôm qua còn sống phây phây Bà lai bạn đã lập đây thế này Lông ơi tôi chỉ nhờ tay một cái mà thôi Có ngờ đâu bây giờ bạn đã âm cung hạ cánh Chia bắc rẻ lam Chia uyên rẻ thúy làm yên thằng cẳng thế này à Lông Vừa méo máu Dương vừa vỗ bồm bộp vào người của Long Nước dãi nước mũi nước mắt cứ thế mà đầm đìa Mà nhèo ra Phun phì phì như mưa đọng cả thành vũng lên mặt của thằng bạn nghiện còn đang khóc dấm dứt thì bất chợt dương cảm thấy có một luồng hơi lạnh đúng là lạnh lạnh phả vào mặt mình dương sợ qua đứng phắt dậy rũ mạnh áo khiến cho cái đầu của long nó lại đập đánh cốp một phát nữa xuống nền nhà ôi ôi lạ long ơi lòng ơi tề tề hòa ra là bạn bạn chữa chết à Ô, bạn còn sống đấy ư lòng Ôi Long ơi, bạn đừng dọa tôi Bạn đừng dọa tôi Tôi bị bệnh thòng tim bạn đấy. Cứ tưởng Long sẽ quay lại Hoặc sẽ nở một nụ cười đốn mặt Để trêu Dương Hoặc là tỏ ra phẫn nộ Bởi vì bạn đã tắng cả cái điếu cày vào đầu Thế nhưng không Bởi mọi suy đoán của Dương đều sai Lúc này Long từ từ Từ từ quay đầu lại nhìn Dương Đôi mắt của Long tròn to Đen và sâu thăm thẳm nhìn thẳng vào mặt dương bằng ánh nhìn đầy quái dị bất ngờ long cất giọng lanh lảnh anh ơi anh cứu em cứu em cứu em, cứu em. Dương vừa nghe đến đây Thì người đờ ra Sao Long Nguyện mà lại nói giọng eo eo như đàn bà thế này Vừa trợn mắt Nhìn thằng bạn tù Dương vừa kinh ngạc Nhớ lại mỗi một lần Long hát đoạn tình cha ấm áp như nổi cắm heo Bằng cái chất giọng bô lê dô thề lè Thơm mùi nước điếu Nó khắm là như thế Nó khó nghe là như thế Nhưng nó vẫn còn đỡ hơn cái giọng nửa nạc nửa mỡ Như lúc này Nó không phải cái giọng nói của một thằng đàn ông Nghiện lòi mắt Vừa bị ăn một cái đếu cầy vào đầu Dương nuốt nước bọt khan Tự trách bản thân mình Vì đã vã thằng bạn quá mạnh Vã mạnh quá không khéo Nó đứt mẹ dây loa Cho nên giọng của nó mới thế Sau giây phút trấn tĩnh Dương kinh ngạc hơn Bởi vì Long nhận ra Tuy rằng là Long mở miệng Thế nhưng âm thanh hình như vọng đến từ một nơi nào đó xa thâm thẳm dương bần thần lùi lại cho đến khi lưng chạm bịch một cái vào cái bàn học sát vách tường gã nốt nước bọt cổ họng của gã khô đắng mồ hôi lạnh toá ra toàn thân gã nhìn chăm chăm vào bạn nghiện của mình miệng của gã lắp ba lắp bắp hình như thằng bạn của mình nó đã rơi vào trong trạng thái mà trong chuyện kiếm hiệp của kim dung nó gọi là đoạt xá lòng ơi bạn bạn bạn bạn bạn làm cái đéo gì đấy bạn đừng dọa tôi bạn ơi tớ tớ nhỡ tay một tí thôi tôi bạn đừng giả giọng đàn bà như thế tớ tớ nghe lộn lỗi lộ hết cả da gà lòng ơi để đéo đùa đâu Nhưng dĩ nhiên là Long Không trở lại cái giọng nói như bình thường Gã từ từ đứng dậy Động tác rất chậm rãi Và giật cục Càng thêm phụ họa cho sự ma quái vừa rồi Long ơi đéo đùa đâu Sao sao cái đầu của bạn nó cứ vẹo ra một bên thế kìa Long Ôi ôi Tớ cắn dơm cắn cỏ tớ lạnh bạn đây Đừng làm tớ sợ tớ sắp đại mẹ bày ra quan rồi đây mặc kệ cho dương van xin long vẫn không dừng lại đầu của long vẫn nghiêng nghiêng tóc rũ xuống che nửa khuôn mặt nhưng đôi mắt thì vẫn mở to đen láy nhìn như muốn xuyên thấu vào tâm can của dương sau cái bờ môi nứt nẻ đầy một mồm răng hé ra phát ra thứ âm thanh rít rít dương muốn chạy thật nhanh thế nhưng chân của gã lúc này nặng như bị đổ bê tông không tài nào mà nhấc lên nổi gã muốn hét lên để gọi hàng xóm sang ứng cứu nhưng cổ họng thì cứ nghẹn đặt chỉ phát ra những tiếng ú ớ vô nghĩa cảm giác lạnh lẽo như trong giấc mơ hôm nào ùa về nhưng lần này thì dương tỉnh một thực tại rùng rợn kỳ quái anh ơi có thấy cái bao tải của em không có thấy cái bao tải của em không anh ơi nó nhét em vào trong bao tải nó nhét em vào trong bao tải anh ơi cứu em cứu em cứu em vừa nói long vừa đưa bàn tay gầy guộc lên Những ngón tay khô khốc, cứ thế mà kêu lên từng tiếng răng rắc răng rắc. Quơ quào, trộp về phía dương. Ôi, ôi, ôi, cô ơi. Ôi, lạy cô. Ôi bà ơi, lạy bà. Chị ơi, em lạy chị. Em cắn giò cắn trả em lạy chị. Chị muốn gì em cũng chiều. Chị muốn bao nhiêu vàng mà em cũng đốt. như bà chị tha cho em chị ơi. Em... Em có làm gì chị đâu Mà chị vô vào em thế này à, Chị ơi giời ơi Dương lúc này quỳ sụp xuống Mà chắp tay lại sống Long Thế nhưng Long vẫn cứ đứng lặng lặng Thân thể gầy gò Bây giờ cái bộ dáng của Long sợ lắm Cái đầu nó cứ nghiêng nghiêng Vẹo sang một bên Tạo thành một góc 90 độ Với thân thể Tay chân thì cứ rơ lên trông như là con dối Những ngón tay cứ thế mở khua kêu lên răng rắc răng rắc Lắc ca lách cách tựa như là những khớp xương của Long Nó không còn kết nối với nhau Bước từng bước chậm rãi về phía Dương Đôi chân của Long lê trên nền gạch Phát ra những tiếng xoẹt xoẹt Xoẹt xoẹt Long càng lúc càng gần Dương càng lúc càng hoảng Thế nhưng còn người ta vẫn cứ bảo á Người ta thường là sợ quá hóa liều Khi đến cái giới hạn đó rồi Thì con người ta nó trở nên điên dại. Giữa lúc Nước sôi lửa bỏng Bỗng nhiên Dương nhớ đến lời của bà nội Ngày xưa vẫn kể Ma nó sợ nhất ba thứ Đó là nước tiểu, roi dâu Và gương Nhưng ở trong cái căn phòng này Thì lấy đếch ra roi dâu Và cũng chẳng có cái gương Chỉ có cái gương vỡ để ở đầu giường Thỉnh thoảng Dương vẫn dùng nó để mà soi nặn trứng cá. Tính ra thì có một thứ duy nhất để cho Dương có thể tận dụng, đó là nước tiểu. Dương vội vàng kéo khó quần, thế nhưng có lẽ vì sợ quá, đâm ra gã loay hoay loay hoay, dặn đến đỏ cả mặt, vã cả mồ hôi. Chỉ có điều là hệ thống tưới tiêu vẫn khô hạn, không xón ra được nổi một giọt. Còn Long thì càng lúc càng đi lại gần. Trong cơn tuyệt vọng, Dương đưa mắt nhìn quanh, đôi đồng tử rụt lại ở chỗ góc phòng. À đúng rồi là cái điếu. Cái điếu cày vừa nãy dùng để tán vào đầu của Long đang nằm lăn lóc ở dưới sàn. Thế nhưng Dương lại sợ là không khéo tán phát nữa thì thành án mạng, mới vã cho một cái. Long đã bị đoạt xá thế kia mà vã thêm cái thứ hai thì không khéo. Cuối cùng Dương nhảy phát sang một bên, rút lên cái thắt lưng ra. Thôi thì một liều ba bảy cũng liều Cái thắt lưng nó không phải là doi dâu Nhưng nó là cái mà Dương có được lúc này Không còn lựa chọn nào khác Tay gã run đẩy bẩy Nhưng càng sợ Thì nó lại càng căm Dương không suy nghĩ nhiều nữa Mà nghiến răng nghiến lợi Quất mạnh cái thắt lưng tới Chỉ nghe đánh tép một cái Tiếng giít trói tai vang lên Trong không gian tĩnh lặng Cái thân hình gầy gò của Long Nó bỗng quăn oằn cả vào Rồi gần như ngay lập tức Gã rú lên một tiếng thảm thiết, Cái giọng eo eo cấu hình đàn bà Thế nhưng mà giao diện của đàn ông Càng làm cho âm thanh trở nên biến thái Ôi giời Ôi giời Đau huyên quá anh ơi Dương nghe lòng chu chéo mà giật giật Lại càng nổi ra gà, Gã không dám dừng tay Nghiến răng mà nhắm mắt nhắm mũi vung tay vụt thêm vài phát nữa Lần này vụt đánh tép một cái vào mông Lôi luôn cả cái quần xào lòn của Long xuống Anh ơi Anh ơi đừng Đừng mà Đừng có quất em Đừng có quất em dừng lại Dừng lại Tính rú của Long bắt đầu đổi thành tính rên rỉ Thế nhưng Dương vẫn không dừng Thấy anh bạn cứ quần quại như thế Thì Dương lại càng hãi bởi lẽ cái bộ dáng của long lúc này sợ lắm nó oằn ngửa người ra Tựa như cái thân xác của nó sắp sửa gặp lại làm đôi tay chân của nó thì cứ quơ quào lên không khí trông như là con nhện ấy không hổ danh là dương quá có lẽ vì sợ quá đầu óc nó mụ mị nghe cái tiếng gào thét dương lại càng quất hăng bả mày mày mày cút ra mày cút ra cút ra mày ra ngay ra khỏi người bọn tao xuất ra xuất ra Long lúc này co rúm cả người lại Ôm đầu dãy đành đạch Miệng vẫn cứ chu chéo Không, em không ra, em, em không ra. Dương càng nghe xong Thì càng hoảng Mà càng khoảng Thì Dương lại càng quất cái thắt lưng nó mạnh hơn Nó nhanh hơn Tiếng quất cứ chàn chát nghe đến ghê người Phụ họa đó là tiếng gào thét của Long Tiếng ồn nào phát ra từ trong phòng của hai gã Lọt vào tai thằng cu sinh viên Khoa kinh tế phòng ở ngay dưới tầng hai thằng này hôm nay đang ngồi ôn thi lại môn chiết lần thứ tư thì nghe thấy những âm thanh đó thằng hải rùng mình uổi để để đéo mẹ hai hai ông kia làm gì mà kêu gào ghê thế để, đánh, đánh nhau à vốn là anh em kết nghĩa vườn xoài lại nảy sinh từ tò mò thích hóng hớt thằng hải rón rén Định bụng đứng ở ngoài cửa để hóng hớt Nếu tình hình mà không quá nghiêm trọng Thì sẽ nhảy vào can ngăn Nghĩ là làm Hải đứng ở ngoài cửa ngó vào Nhưng vừa nhìn vào thì cảnh tượng quái dị Làm cho Hải sững người Ở trong phòng Dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo Thấy thằng Dương quá Đang tồng ngồng đứng dặn hai chân Khóa quần thì đang mở Thế nhưng trên tay lại lủng lẳng cái thắt lưng Còn Long thì nằm quần quải ở dưới sàn Quần đùi tụt xuống đầu gối Ở trên người đầy những vết sưng tấy Hai gã mồ hôi loang loáng dưới ánh đèn Mờ ảo Càng làm cho cảnh tượng trở nên biến thái Hải gần như chết sững Lại thêm cả tiếng quần quại ú ớ nửa đực nửa cái của long nghiện Tiếng thắt lưng vụt chen chét Thằng Hải trễ cả quai hàm há hốc cả mồm ơ Nó cảm giác như trái tim của nó Tụt xuống tận gót chân Trên người có bao nhiêu lông măng là dựng hết lên Không thể ngờ được Giữa hai thằng đàn ông nghiện Làm nghề đạp xích lô bình thường cứ bạn bạn tôi tôi huynh huynh đệ đệ Chiều chiều thỉnh thoảng còn rủ Hải đi làm vài quai bia Lại có thể nảy sinh cái sự quái gở đến như thế này Không dám chứng kiến Một cảnh tượng giận người Cảnh tượng sẽ ảnh hưởng đến tâm lý Hải định lùi về Thì bỗng nhiên giật mình nhận ra Ở sau lưng Cũng có mấy đứa sinh viên túm năm tụm ba đang giòm giòm Không đứa nào dám nói câu nào Chỉ trong giây lát Tin đồn đã lan đi khắp cả phường Có người bảo là thấy dương quá Đang đánh long nghiện tới tấp vì ghen Có người thì bảo từ lâu đã thấy hai thằng này nó khăng khít Đi đâu cũng dính lên nhau Ăn cùng mâm ngủ cùng giường Súng bên súng đầu gác bên đầu Đêm đắp trung chăn thành đôi chi kỷ Có người thì bảo Long nghiện mất một ngón tay Dương quá từng ở tù hai năm vì tội đánh người Chắc đây là thời điểm khởi đầu cho mối tình éo le Và tất nhiên là không có cái lời đồn nào liên quan đến ma quỷ cả Thời buổi này Đang ở giữa lòng thành phố Bước vào thời kỳ đổi mới Sống ở một khu trọ toàn là sinh viên trí thức Thì đếch ai tin vào cái chuyện ma quỷ nó nhập Thế là Vã không biết bao nhiêu là bọt mép Biết bao nhiêu công thanh minh với thiên hạ Của Dương Quá Vẫn là công dã tràng xe cát Làm gì có ai tin là lúc đấy Long đang nằm Trợ sấp chồng mông chu chéo Là lúc Dương Quá đang bắt ma nữ Không ai tin là Thời buổi này lại có chuyện ma nó nhập xác có chăng có mà làm mà ma toé chứ ma cái gì đút cái nem vào mồm nhai chóp chép dương quá đến đây thì dừng câu chuyện quay sang làm một tập hết nửa vại bia rồi lại nói đẻo mẹ đẻo ai tin anh cả chú ạ tôi thì tôi không nói ra mồm nhưng thầm nghĩ trong đầu đẻo mẹ đến Và em cũng đéo tin Tin thế đách là được Khi nghe câu chuyện của thằng cha Dương quá Tôi đã lờ mờ nghĩ đến một giả thiết Hôm ấy hai thằng rủ nhau Nó chơi xong rồi nó phê đổ Như hiểu được suy nghĩ của tôi Anh Long lần này trừng mắt Của đáng tội Ai cũng biết là anh Long tôi nghiện lòi pha Thế nhưng tái nghiện Biết bao nhiêu lần Thì vẫn là anh tôi Được cái là nghiện là nghiện như thế Nhưng anh tôi chưa bao giờ rủ tôi chơi đồ cả Thậm chí anh còn nhiều lần khuyên tôi nên nhìn anh mà làm gương Đừng có dại dột mà bước vào vết xe đổ của anh Đi cai đến 5 lần rồi vẫn nghiện Đúng tinh thần của một nghiện sĩ nhân dân Lấy mình làm tấm gương cho các thế hệ sau Tôi gạt đi cái suy nghĩ vừa rồi Đúng rồi, anh tôi có nghiện thì nghiện thật Nhưng nhất định là không thể nào mà dính đến cái sự việc đó được Vậy thì con ma nữ từ đâu mà ra tôi ngẩng lên hỏi dương quá tập nốt nửa cốc bia còn lại sau đó rót thêm cốc nữa rồi tiếp tục kể ôi giời ơi đéo mẹ đúng là tai bay vạ gió tao trót dính với cái biệt danh dương quá thế cho lên cô cô đến tìm tao Quay trở lại thời điểm đó. Trong cái buổi tối định mệnh đó, câu chuyện tình mùi mẫn, mang hơi hướng bạo lực đã trở thành huyền thoại ở cái khu đó. Người ta bàn tán xôn xao. Hai cái xích lô của hai gã đi đến đâu là có người chỉ trỏ Cái thời ấy, những năm 2000 thì cái việc giới tính thứ ba nó vẫn còn là một điều trứng tai gai mắt lắm. Chỉ đến khi diễn viên công lý lên VTV đóng bắt đầu mỗi dịp cuối năm thì người ta mới bắt đầu từ từ làm quen với cái khái niệm đó. Ở trong xóm trọ của Long lúc đó thì không ai cười cả. Bởi vì việc đó nó không có gì đáng cười. Cười làm sao được khi trong khu vực có hai gã đàn ông làm cái chuyện đó. Thành ra câu chuyện càng lúc càng ồn ào phức tạp. Mấy ngày hôm sau, ông tổ trưởng tổ dân phố còn phải đến tận nơi Để làm một bài giáo dục tư tưởng lại cho Lão Cảnh chủ nhà Khuyên Lão Cảnh là thôi Tống cổ mẹ nó hai cái thằng quê đê Đi chỗ khác đi Để cho tổ dân phố đỡ mất thi đua Dù đang là chủ nợ của hai thằng Nhưng Lão Cảnh vẫn phải ngậm đắng nuốt cay Ôm cái xích lô của Dương để mà gá nợ Rồi tống cổ cả hai ra khỏi nhà Dương cay lắm Nhưng cũng phải thôi Tự nhiên mất cái xích lô Tự nhiên là phải đeo gông vào cổ Tự nhiên phải gánh với nội oan thấu trời. Suốt mấy ngày liền Dương út ức không biết giải tỏa với ai. Bởi Long vẫn đang nằm ở trong khoa hồi sức cấp cứu. Bởi trận đòn đuổi vong của bạn. Kẻ cũng may. Bởi vì người ta còn để cho Dương được tự do. Chứ mà như thời bây giờ. Thằng Cô Hải mà nó dơ cái điện thoại lên live stream. Thì chắc chắn là Dương với Long. Có khi mà nổi ngang với 88 trang hồ sơ mật. Kể từ ngày bị tống cổ ra khỏi khu trọ dương tránh mặt không dính dáng gì đến long nghiện bởi vì sợ mang tiếng gã làm thuê ở chợ tích góp vài năm được một số tiền tương đối nhỏ cụ thể là hơn năm trăm nghìn trong một đêm nọ dương nhận ra cơ hội đầu tư thông qua một giấc mơ đã dồn hết tiền tích góp vào một con lô gã ăn ba nháy lô xiên đủ tiền mua con xe ba gác chạy máy long xin xoay được tờ giấy ở đâu xin chứng nhận người khuyết tật giống như là hồi kết của câu chuyện cổ tích thời hiện đại cuộc đời của dương từ lúc chia tay long thì tự nhiên lên hương sống hạnh phúc với chiếc xe ba gác mở rộng chi nhánh làm ăn phát triển đường dây vươn vòi bạch tuộc và cuối cùng nổi trên phây với cái biệt danh người vận chuyển còn về phần anh long sau khi rời khỏi khoa hồi sức cấp cứu anh long lang bạt một thời gian nữa ở chợ đồng xuân rồi theo tàu long biên để lên xứ thái Về hồn ma đứa con gái áo đỏ nhập vào anh Long, ám ảnh dương quá trong những giấc mơ thì nó vẫn là một bí ẩn. Cả hai lão đều không tài nào giải thích nổi. Với một kẻ có tiền sử bị ma làm như Long, việc bị vong ám cũng chẳng có gì to tát. Có lẽ là vì anh tôi hãm tài, thành ra ma nó mới ám. Nghe đồn rằng là cách đây độ vài năm, anh Long tôi có cái dịp quay về Hà Nội. Đi chơi bời tìm lại những bạn cũ gọi là thăm hỏi sau một quá trình cai nghiện dài. Tìm đến lão cảnh để ôn là cố chi tân thì người ta bảo. Chả biết là lão cảnh dính phải cái vụ án gì. Trong một buổi sáng đẹp trời thấy cơ quan chức năng người ta ập đến. Áo xanh, áo đen, áo CS cờ đờ này nọ. Bao vây kín rồi còng số 8 bập vào tay lão. Lúc đưa ra bên ngoài. Cũng không có bất kỳ một thông tin nào rõ gì ra. Đến tận một thời gian dài sau thì người ta bảo. Hình như là lão dính gì đến một án mạng. Với một đứa con gái nào đó. Thôi thì đại loại là như vậy. Chứ cũng chả biết làm sao. Anh Long tôi lần đấy tặc lưỡi đi về. Sau cái buổi liên hoan ngày hôm đó. Khi mà mọi người đã say xỉn ngả nghiêng hết. Có những người đã phải bò về có những người thì nằm lăn quay ở một xó sân khấu anh Long lúc này mặt đỏ tía tay ngồi bên cạnh bạn mình hai gã cứ thế mà lên từng quay từng quay một tôi thì không thể nào nạp nổi nữa tôi ngồi lim dim mắt <cười> phải công nhận với bạn nhờ. đợi gia mình mẹ để biết thế nào một lần nhờ. cuối cùng coi như là tạm ổn Ừ. thôi thì đôi khi nhớ lại <cười> Cũng có chuyện mà kể cho các em nó nghe. Lại, chú kỹ sư, nhớ viết vào cho anh Oai Hùng rồi nhá Khẳng định rõ là hai thằng anh là thằng tưng bạn nhé. Tôi chỉ gật gật gù gù, cho nó có lệ. bạn Lệ, tôi hỏi thật, bạn Đúc búc đầu được hai con bé đa sơ. Dạy toát toát, trông rõ là luột. Đứa nào ấy. À, <cười> con Út Huyền con cháu họ tớ mà hô lão tớ giới thiệu cho hửa nhá lão làm, làm lốt quay lại vậy đó, chú bự làm ơi Hết chuyện Trai <cười> phố núi Năm 2000 làm gì có top top Em ơi em vừa nghe chuyện vừa ngủ gật à em trai Em vừa nghe chuyện vừa ngủ gật à? à Đối với anh Nông Nghiện ấy, Thì nó không, nó không có quá kịch tính đâu các bạn Đúng không ạ những bạn nào mà đã đã theo dõi Long Nguyện và yêu thích cái hình ảnh anh Long Nguyện thì uh, các bạn cũng phải cũng phải xác định là anh Long Nguyện thì không có có tính đâu anh Long Nguyện là vui vẻ là hóm hình và cá nhân tôi thì tôi thích nhất là cái giọng văn cái giọng văn châm biếm của tác giả ông này ông này cũng viết nó nó nó châm biếm dã man luôn á trong biếm dã man ông thở rất câu nào cảm giác như là cũng phải đề phòng ông khéo ông đá để người khác và thứ hai nữa là trong những cái, cái vụ án của anh long Nguyện đó, thì nó cũng không có nó không có quá rõ đầu đuôi đâu nó sẽ có những cái vụ nó không rõ đầu đuôi đâu các bạn tác giả sẽ dừng lại ở đó ở anh long Nguyện thôi. tác giả sẽ dừng lại ở anh long thôi còn cái sự vụ nó như thế nào thì chúng ta sẽ sẽ có mỗi một người tự suy xét đó. chứ cũng không rõ là à, cái sự việc nó như thế nào họ tác giả thường là sẽ chỉ dừng lại ở anh long ở chị liên còn tiếp tục được như nào kệ nữa. Đấy. đặc trưng là của cái story này nó là như thế thì à... <cười> còn chúng ta nghe thì chúng ta cũng sẽ tự suy luận ra cái vấn đề nhá còn cuộc đời của anh long thì thú thực lòng với anh chị em rằng là một người đi cai đến lần thì đúng là nó nhiều cái để kể thật cuộc đời của một một thanh niên nghiện từ những cái năm chín mươi những cái năm chín mươi đến những cái năm hai nghìn thì quả thực là có quá nhiều cái để mà kể đúng không ạ là nghiện cụ. Mỗi một câu chuyện của anh Long thì nó đều là những, những, những thứ nó, ngoài cái sự vui vẻ. Thì có nhiều cái câu chuyện các bạn cứ để ý kỹ mà xem. Nó, trong đó nó có rất là nhiều những cái thông điệp. <cười> nhiều những cái thông điệp tác giả cài cắm vào đó. Về gia đình, về tình cảm gia đình, về tình cảm bạn bè. Anh tôi nghiện nhưng mà anh tôi là một người nghiện chân chính. Một người nghiện có tư cách. Anh Long vẫn luôn khẳng định như thế, đúng không? bố bây nghĩa như bảo mà bố là thần nghiện của tư cách bố bây là thần nghiện của lý tưởng đừng có quên khi bố kiểu kiểu như thế đó các bạn cứ cứ nhớ lại đi trong tất cả những cái câu cái, cái cái câu chuyện của anh Long với những người bạn của anh ấy từ anh Long với anh Lâm anh Long với chú Bốn Liền anh Long với với với, với ông Dương Quá anh Long với thằng với với với gia đình ông ông gì ấy nhỉ ông gì mà mà tự nhiên tôi quên rồi cái ông gì mà mà mà mà, mà ông cụ ông mất rồi mà có một con trai chạc chạc tuổi anh long ấy nhỉ đấy anh long với tất cả mọi người anh anh rất là tình nghĩa phải thừa nhận là anh rất là tình rất là nhiệt tình rất là tình nghĩa nghiện nhưng mà nó phải có tư cách của người nghiện <cười> thì thì đẹp thì đẹp thì đẹp đúng rồi thì đẹp nhà ông thìn, nhà ông thìn, thì, thì thì chúng mình phải thừa nhận với nhau một điều là như thế ở trong trong làng trong xóm của chúng ta kiểu gì cũng sẽ có một cái ông như vậy đúng không? Ừ. người nghiện họ thường sống tình cảm. Ừ. Ok một lần nữa xin cảm ơn tác giả Lê Tuấn Vũ và Chắc là chúng ta sẽ sớm gặp lại anh Long thôi. Sớm gặp lại anh Long thôi. Nghe đồn rằng là tác giả Lê Tuấn Vũ viết cũng gần xong rồi. Anh em nào muốn nhanh thì đồ lê cho tác giả Lê Tuấn Vũ là có sớm ấy mà. Yeah. Ok. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.